các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chợt, một loại cảm xúc không rõ chiếm lấy anh, ngược như có loại cảm giác khẩn trương quái dị, giống như là bị người ta hung hăng bóp lấy trái tim. Anh không ngờ, dưới gương mặt bình tĩnh lại có thể gặp nhiều chuyện như vậy. Chẳng nhẽ, đây chính là nguyên nhân cô quyến rũ anh, không tiếc dùng thân thể đổi lấy cơ hội diễn xuất. Anh chưa từng có loại cảm giác này, một loại khiếp sợ bám lấy, cơ hồ kéo đau ngực mình. Vì sao lại có người anh trai keo tởm như vậy, lại đem loại cục tiện dối trá ném cho em gái, mà cô cũng thực ngực, ngay cả mình cũng không tiếc hy sinh. Lương Tuấn ngồi ở bàn giám khảo, nhìn từng người mẫu lui lui tới tới, thế nhưng một người anh cũng không để vào trong mắt, chỉ cảm thấy nóng này khó chịu, thời gian dài khiến anh mau phát điên. "Giở mạn hà." Ngón tay dài không kiên nhẫn gõ nhẹ mặt bàn, đôi mắt anh bất chợt nhìn về phía sau khán đài. Trên sân khấu vang lên âm thanh cứng nhắc, gọi tên Sở Mạn Hà. Cô gái mặc bộ váy trắng bước lên sân khấu, dưới ánh đèn, cô nhanh nhẹn, mềm mại như bướm trắng. Một bộ lễ phục trắng như tuyết, làm cho vóc dáng thon dài yểu điệu hoàn toàn triển lộ không bỏ sót. Vài vòng chân mềm ôm lấy bộ ngực eo thon. Cổ váy thấp ngực chữ V, vừa đúng làm nổi bật đường cong hoàn mỹ của cô. Bên hông đính những cánh hoa hồng như ẩn như hiện hấp dẫn làm cho cô càng lộ ra vẻ cao quý, cao nhã. Cô giống như một nguồn ánh sáng, một viên ngọc châu, xinh đẹp như một thiên sứ. Liếc mắt nhìn cô, Lương Tuấn bất nhiên phát hiện mình lại vì người trước mắt mà nín thở. Như người đẹp trên sân khấu, Lương Tuấn như có điều suy nghĩ mà nhíu mắt lại. Anh không hiểu, cô có nhiều áp lực gánh nặng, cô trả bằng cách nào mà vẫn có thể nở nụ cười đẹp như vậy? Anh gần như có loại kích động muốn nói cho cô biết, căn bản Cô không cần hướng người nào giúp đỡ, biểu hiện hoàn mỹ của cô tuyệt đối sẽ có phần thắng." Cẩn Như quyến luyến nhìn bóng dáng biến mất sau khán đài, anh mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Thật vất vả, buổi quay mới kết thúc, anh như không kịp chờ đợi mà thoát khỏi phòng quay phim thử, như chút được cánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Trừ giờ Mạn Hà, anh không có ý định thưởng thức những người khác, còn lại anh đều làm như không thấy. Chẳng biết từ lúc nào bắt đầu Anh đã lưu lại hình bóng một người phụ nữ sâu trong đáy lòng, mỗi một ý nghĩa bóng dáng của cô sẽ không tiếng động hiện lên, tất cả về cô, nụ cười của cô, cô xấu hổ luống cuống, cô nhăn mày trầm tư. "Trời ạ, anh thật sự mất khống chế mà." Lương Tuấn dùng sức cào cào mái tóc, có chút nóng nảy suy nghĩ, anh luôn chơi đùa tiêu xoái nhưng không mất phong độ quân tử, mỗi đoạn tình cảm đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay cũng như chưa từng đối với bất kỳ phụ nữ nào động tâm thật lòng, nhưng giờ khắc này, anh nhận thấy mình đang bất đồng. Anh đối với Sở Mạn Hà có quá nhiều cảm xúc không nên có, tò mò, đồng tình, không thôi, thậm chí là động lòng. Động lòng? Anh đột nhiên kinh sợ. Buổi tối, Lương Tuấn phải tham gia một buổi tiệc tiệc thay cho Địch Kiệt về nhà bồi vợ của mình. Người luôn luôn thích náo nhiệt như Lương Tuấn, đối với bữa tiệc có ăn có uống, lại có mì nữ này, lại mất đi hứng thú. Lớp đầy bụng, lễ phép cùng mấy vị khách hàng xã giao mấy câu, nhàm chán đến nghĩ đếm ngón chân bản thân, không nhịn được vẫn là lén lút thoát thân. Lái xe thể thao, ban đêm trên đường xe thưa thớt, dễ dàng sảng khoái một đường chạy băng băng. Trong lúc bất chợt, anh nhớ tới tủ lạnh trong nhà rỗng tuếch. Đi đến siêu thị, anh ngừng xe lại, bước xuống đi vào cửa chính. Trong quầy nước uống, Anh tìm được loại bia mình thích uống nhất, tiện thể lấy luôn mấy lon cà phê, sau đó đi tới quầy tính tiền, rồi xách theo túi mua hàng đi ra siêu thị. Mới vừa ra khỏi cửa, anh liền phát hiện bên ngoài trời đang mưa, bên cạnh còn có một cô gái cũng đang nhìn trận mưa to bất thình lình này mà dở dĩ. Lương Tuấn liếc nhìn cô gái cầm trong tay một túi đồ nhỏ, nhìn lại một chút, dáng người cô mảnh khảnh, cùng với bộ đồ đơn giản trên người, không hiểu sao anh lại tiến gần cô. Tiểu thư, tôi có xe, nếu như cô không ngại có thể. Cô gái quay người lại, khiến anh ngừng nói, "Giờ mạn à?" Anh cùng cô kinh ngạc nhìn nhau. Thấy lẫn nhau, hai người đứng run tại chỗ, im lặng mấy giây. Hai bên đều ở đây do dự, có nên tránh né hay không? Dù sao kể từ nụ hôn xung đột ngày đó, trong lòng bọn họ đều có vướng mắc, không thể tiếp tục giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, duy trì mặt ngoài hữu nghị. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng liếc về phía ngoài trời mưa. "Anh, anh đến đây mua đồ?" Bất đắc dĩ, Dương Mạn Hà không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng mở miệng, "Mua chút bia." Thầm mắt của anh Lơ đãng nhìn đồ trong túi của cô, băng vệ sinh. Giống như là nhìn thấy ánh mắt anh đang quan sát thứ gì, khuôn mặt của Mạn Hà lập tức hồng đến tai, quầng quýt đen tuổi ôm rất ngực. Nhìn mặt cô đỏ lên, cùng với hốt hoảng luống cuống cứ như trẻ con. Lương Tuấn lại mỉm cười. "Tại sao anh lại đến công ty quảng cáo?" Cô cố gắng tìm đề tài, tìm kiếm người mộng. "Chắc người em cũng biết, công ty anh đối với hình tượng quảng cáo lần này rất coi trọng." "Hóa ra là như vậy." Cô miễn cưỡng cười một tiếng. "Này quay phim thử đó anh không hề nói trước, làm dọa đến cô, cô còn âm thầm lo lắng phải đối mặt với anh như thế nào. Anh ngờ quay phim thử kết thúc lại không nhìn thấy anh đâu." Hàn Dương Lam, cuối cùng thì cô cũng biết Thì ra là người chủ của công ty tìm kiếm hình tượng nữ chính chính là Lương Tuấn. Em biểu hiện rất xuất sắc, anh cho là cô chỉ là bình hoa di động, có gương mặt nhưng không có đầu hoạt động, nhưng kết quả quay phim thử hôm nay, đích kiệt rất hài lòng, ngay cả nhiều người nghiêm khắc cũng hết sức đề cử. Anh ca ngợi khiến Giả Mạn Hà lần nữa đỏ mặt. Không biết vì sao, cô giống như luôn cùng anh không hẹn mà gặp, liên tiếp trùng hợp, thật là huyền bí, làm cho người ta khó có thể tin. Cô nhìn trong chằm mũi dày, bất chợt lại trầm mặc, "Dương Lam không đi cùng em sao?" Lương Tuấn đột ngột hỏi, kinh ngạc ngẩng đầu, "Sao bạn Hà không hiểu tại sao anh lại đột nhiên chuyển đề tài đến anh Lam?" "Là ông chủ của em." Trương Lão cô không nghe rõ, anh lặp lại một lần. Anh ấy rất bận, huống chi sau khi tan việc chính là thời gian cá nhân, sao em lại cùng anh ấy tới siêu thị mua đồ?" Cô càng nói càng nghi ngờ, không hiểu nổi logic của anh là như thế nào. Anh nghĩ quan hệ hai người không chỉ như thế. Lương Tuấn không buông tha lần nữa hỏi lấy, giống như là phải tra ra được manh mối. Anh... Anh cho là cô là loại phụ nữ tùy tiện sao? Trường mắt nhìn anh một hồi lâu, rồi mặn hà thấy người chạy ra ngoài. Nhìn mưa to tẩm tã, Lương Tuấn không nghĩ ngợi, liền lập tức đuổi theo, kéo cô lại, lên xe. Anh giả lược nói một câu, anh đưa em trở về nhà. Giờ mặn hà cắt bản, không có cơ hội kháng nghỉ người đã bị anh kéo lên xe. Ngồi lên xe, cô luôn cúi đầu, thủy chung rất an tĩnh. Anh nghĩ quan hệ hai người không chỉ như thế. Mỗi khi nghĩ đến Lương Tuấn, luôn coi cô như phụ nữ phóng đáng, cô cảm thấy thật khó chịu. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt lại lặng lẽ rơi ra. Những năm gần đây, cô vẫn rất cố gắng, cũng rất nỗ lực phấn đấu. Cha mẹ mất khiến cô không thể không kiên cường, không thể không độc lập, nhưng sợ chiến đường lại phá hủy tất cả. Làm cô chỉ đơn thuần muốn có một người bạn cũng có vẻ rất khó khăn. Cô không trách anh, dù sao là cô chủ động quyến rũ anh, không trách được, thấy bị người ta nhìn như vậy, cô nên cứ như vậy buông tha, cam chịu tất cả lên án của anh, hai người vốn là hai đường thẳng song song, vẫn nên trở về quỹ đạo của mình. Nhưng cô phát hiện, mình cũng không muốn ở trong lòng anh lưu lại ấn tượng xấu như vậy. Cô muốn cùng anh nói chuyện về sở chiến đường. Em có thể mời anh ly cà phê không?" Cô cố gắng mở miệng. Cô không muốn lần nữa bị anh hiểu lầm, nhưng cô nghĩ thừa dịp cơ hội này đem mọi thứ giải thích rõ. Lương Tuấn kinh ngạc, trong mắt đen liếc nhìn cô, trong đó khó có thể phân biệt cảm xúc. Hôm nay, cô biểu hiện gần như hoàn mỹ, chính cô cũng nên biết, trừ phi cô để ý đến việc bị ngã, chẳng lẽ cô còn muốn cứu lấy sai lầm nhỏ đó? Dĩ nhiên có thể. Sau đó Lương Tuấn bổ sung một câu, Nếu như em muốn uống, anh không cần hiểu Lâm, em chỉ là có chút chuyện muốn nói với anh. Đương nhiên là như vậy. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng cười kia trầm thấp đậm đà lay động đến lòng cô. Xe một đường chạy thẳng đến khu nhà cao cấp của anh, đợi đến khi giờ Mạn Hà chân chính bước vào trong phòng rộng gần trăm bình, mới biết cái gì gọi là giàu nghèo cách xa trình lệch. Không có hào hoa trang hoàng, nhưng đá cẩm thạch cao cấp lại làm cho toàn bộ không gian hiện ra một loại phong cách hiện đại, giản dị. Bên trong nhà sáng lên ánh đèn dịu dịu, máy điều hòa không khí cũng tự động hoạt động khi bước vào. Điện thoại trả lời tự động có bắt đầu theo thứ tự phát lại tin nhắn. Sở Mạn Hà chỉ có thể dương mắt mà nhìn. "Em muốn gì?" Tiện tay gầy áo khoác ra, anh tự mình bước vào phòng bếp. "Sao cũng được." Cô kinh ngạc nhìn, ánh mắt cẩn thận đánh giá cách bài biện bên trong nhà. Lần này, Sở Mạn Hà hiểu ra, cũng khó trách Lương Tuấn luôn phòng bị sâu nặng, dù có như vậy, đều là mơ ước của nhiều người. "Trước tiên lau khô người đi." Anh đặt cà phê trên bàn, đưa khăn lông cho cô. Im lặng nhận khăn Lâm, cô nhỏ giọng cảm ơn. Cô nhẹ nhàng lau khô tóc, lúc này mới phát hiện, áo sơ mi trắng trên người, sớm bởi vì nước mưa mà biến thành hơi mờ. Sở Mạn Hà lúng túng cố gắng dùng cánh tay che giấu trước ngực. Viền tơ của áo ngực như ẩn như hiển Vội vàng bương cà phê lên uống một hớp Hy vọng phân tán sự chú ý của Lương Tuấn Không muốn sự chú ý của anh Làm cô quẫn bách Nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ Phòng khách rộng rãi, yên lặng Ngay cả từng hít thở cũng có thể nghe rõ Anh an tính ngồi đối diện cô Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm lấy cô Giống như là muốn tìm thứ gì đó trong cô Lương Tuấn ngửa cô Uống một hớp bia mới mua Ánh mắt cô không rời khỏi cô một khắc. Từ Mạn Hà phát hiện, cô thế nhưng lại to gan như vậy, đi tới nhà một người đàn ông, thật sự là ngu ngốc mà. Tròng mắt đen sâu thẳm khó lường kia khiến cả người cô không nhịn được mà run lên. "Em, em phải đi." Đột nhiên đứng dậy, cô để ly cà phê trên khay trà, đứng dậy muốn rời đi, đợi đã nào? Hai cánh tay cường tráng dễ dàng đem cô vây ở bên tường. "Em tới, không phải chỉ vì một ly cà phê." Anh nhìn cô chằm chằm. Em, em Cô dĩ nhiên không phải tới uống cà phê, mà là muốn cùng anh giải thích hiểu lầm. Nhưng mà, y phục ướt đẫm của cô liền dính vào bờ ngực rắn chắc của anh, hơi thở đậm mùi đàn ông liền làm rối loạn tim cô. Hơi thở ấm áp như có như không phả vào gương mặt, cần cổ cô, khiêu khích làm cô không khỏi run rẩy. Em tính không làm mà lui. Em không tính làm gì cả. Cô có chút chịu nhục giải thích, "Nói dối." Âm thanh của anh mang theo nụ cười, ánh mắt nhìn cô, "Em muốn quyến rũ anh, không phải sao? Giống như lần trước vậy." Anh cũng không phải là Hi Liễu Hạ Huệ, mà là người đàn ông bình thường, đối mặt với cô gái xinh đẹp, làm sao có thể thờ ơ? Bóng vàng dánh đèn, con người đen tối như lóe lên hai ngọn lửa, "Em không có." Cô muốn phản bác, nhưng chỉ phát ra âm thanh thì thầm yếu đuối, cô không dám ngẩng đầu. Hơi thở nồng đậm ấm áp của phái nam làm gương mặt cô đỏ ửng. "Nói cho anh biết, em định làm gì?" Âm thanh của anh khàn khàn trầm thấp. "Hãy nghe em nói, lần trước cô cố, cố gắng giữ vững tỉnh táo, đem cả sự việc giải thích rõ, suy nghĩ là bị ngón tay của anh lau gương mặt mình mà cắt đứt, tâm lại bị khống chế cuồng loạn." "Em thật là đẹp, chỉ cần là đàn ông sẽ động lòng, không người nào có thể ngoại lệ." Lời của anh khiến tim cô như ngừng một nhịp, đầu ngón tay ngấm mát đụng vào da thịt cô, giống như là chạm vào bản ủi, lưu lại cảm giác nóng rực. Cô không cách nào kiềm chế mà run rẩy, hoảng hốt lui về sau một bước. Lương Tuấn chau chau mày, nâng lên nụ cười giả hoạt, "Cái trò chơi này thú vị." Cô trong phương ngàn kế sử dụng ánh mắt trêu đùa anh, tự mình quyến rũ anh, không phải là muốn chơi trò người lớn với anh sao? Vì sao một khi đã giấy lên hứng thú của anh, Cô lại muốn chạy trốn. Chẳng lẽ đây cũng là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt? Anh từ trước đến giờ không ngừng nhìn, nhìn ai, cũng không muốn người đẹp thất vọng. Không cần kháng cự, em biết chúng ta đều muốn. Anh trầm giọng thì thầm, tay của anh từ dưới áo Tương Mi của cô đi vào trong, dán lên da thịt nóng rực, khiến cô hít một hơi thật sâu, cả người tóc gái đều bị dựng lên. "Không, dừng lại." Trong lòng cô hô hào lấy Cô chỉ đơn thuần muốn giải thích hiểu lầm, tuy nhiên, trước mặt anh, cô không biết phải nói sao. "Đừng gãy mạnh, em muốn." Anh ở bên tai cô, thổi khí nóng, giọng nói khiêu gợi thôi miên cô. Sở Mạn Hà mơ mịt nhìn anh, cho đến khi Lương Tuấn không thể nhịn được nữa, cúi người hung hăng hôn môi cô. Rõ ràng nên cự tuyệt, nhưng Sở Mạn Hà ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được, cô như người mất hướng. Ngực anh to lớn bèn chạm làm cho người ta quyến luyến, không tìm được đường chạy. Tên giống như có ma lực thiêu cháy cả người cô. Dữa nắng sớm, gương mặt tuấn tú xem ra hết sức yên tĩnh, mái tóc đen che trên trán làm tăng thêm tính trẻ con của anh. Đôi bờ cằm lẽ nhô ra tràn đầy sự khiêu gợi. Tròng đen mê người đang được đóng chặt lại, lông mi dày đậm tăng thêm mấy phần quyến rũ, sống mũi cao thẳng tựa như quý tộc kiêu ngạo, bờ môi bóng loáng đầy đặn hấp dẫn đang bính chặt. Cô chưa bao giờ biết, sáng sớm Lương Tuấn lại có bộ dáng này. Cô mơ mơ màng màng mỉm cười, nhắm hai mắt lại, đột nhiên lập tức mở ra. "Lương Tuấn?" Một tay cô chống người lên, kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt còn đang trong giấc mộng. "Lương Tuấn tại sao ở trên giường cô?" Cô hoang mang sợ hãi lấm lét nhìn chằm nhìn phải, lại phát hiện bốn phía bày biện sao lại xa lạ như thế. Là nhà anh Sao cô ở trên giường, Lương Tuấn? Cúi đầu trừng mắt, nhìn cánh tay vòng hông mình, lúc này cô mới phát hiện ra mình cùng Lương Tuấn căn bản là không mảnh vải che thân. Hình ảnh tối hôm qua ập vào đầu, trên mặt cô bắt đầu đỏ ửng. Cô gắng rời cánh tay của anh, cô vội vàng trốn xuống giường, nhặt đồ bị vứt trên mặt đất, nhanh chóng mặc lại. Tất cả căn bản vốn không nên xảy ra. Cha thủ cô không ghét, ngay cả có thể nói, được với anh rất có hảo cảm. Nhưng loại hành vi to gan này, cả đời cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô lao ra ngoài, ngoài cửa không khí lạnh lẻ lẽo khiến cô rùng mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô thế nhưng cùng Lương Tuấn lên giường. Dữa hai chân mơ hồ truyền tới đau đớn nhắc nhở cô, cô không phải đang nằm mơ. Dựa tay ra bắt taxi, cô cũng không quay đầu lại, chạy khỏi nơi này. Taxi vừa lên, một tên đàn ông từ trong góc tối khu nhà cao cấp đi ra. Từ vẻ mệt mỏi trên mặt hắn ta, có lẽ đã ngồi chỗ này chờ đợi suốt đêm. Cho dù là bộ dáng tiểu tùy mà nhếch nhác, nhưng hai mắt hắn ta vẫn tỏa sáng. Nhìn chiếc taxi kia đi mất, hắn ta chậm rãi nâng lên nụ cười ngoan độc. Hắn sắp đổi đời rồi. Chưa từng một người phụ nữ nào ở trên giường của anh tự dưng biến mất, duy nhất Sở Mạn Hà. Khi Lương Tuấn tỉnh lại, phát hiện trên giường lớn đã không còn bóng dáng cô, đầu tiên anh kích động muốn tìm cô. Anh không thể tin được, trong cuộc sống công việc phức tạp xung quanh, cô vẫn còn là xử nữ. Tuối Thiểu, anh muốn cô giải thích, tại sao rõ ràng là có chuyện nhờ mà đến, rồi lại không nói một tiếng lén lén rời đi. Nhanh chóng tựa mặt thay quần áo, anh muốn đi tìm cô để hỏi cho rõ. Đang muốn gọi điện thoại báo đi kiện một tiếng, hôm nay anh không đi làm, điện thoại lại vang lên trước. Lương Tuấn, hôm nay có một vụ khẩn cấp. Em nhanh chóng đến đi." Trong điện thoại, là âm thanh nghiêm túc hiếm thấy của Địch Kiệt. Em lập tức đến. Đối với đàn ông, công việc so với chuyện riêng quan trọng hơn, điểm này Lương Tuấn rất rõ ràng. Mấy ngày tiếp theo, anh bận phải xoay vòng vòng, hoàn bản không có thời gian đi tìm cô, chỉ cố gắng gọi điện thoại liên lạc với cô, lại phát hiện cô giống như bốc hơi, vô luận là ở công ty hay trong nhà cũng không tìm thấy. Rất tốt, cô gái này hoàn toàn chinh phục anh rồi. Thế nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, để cho anh cả ngày không thể tập trung. Nếu như cô muốn lạt mềm buộc chặt, muốn anh mắc câu. Được, anh nhận. Chi cầu cô mau mau xuất hiện, hiện tại anh muốn một lời giải đáp. Phó tổng giám đốc, có vị sở tiến sinh muốn gặp ngài." Giọng thư ký cắt đứt suy nghĩ của anh. "Sở tiến sinh? Anh biết người họ Sở sao? Buóng chi hiện tại, anh không có tâm tình tiếp đãi khách." Phó tổng giám đốc Muốn tôi từ chối không? Nhìn thấy anh chần chừ, thư ký hiểu ý hỏi. "Ừ." Anh gật đầu một cái, đột nhiên anh nghĩ tới Sở Mạn Hà, người này cũng họ Sở. "Đợi chút, thư ký Lâm." Đột nhiên anh lên tiếng gọi cô lại. "Vâng, có tổng giám đốc." Thư ký Lâm dừng bước, chờ anh phân phó, mới anh ta bảo, "Được." Thư ký Lâm nhanh nhẹn đi ra ngoài, không lâu sau dẫn theo một người đàn ông như sang hồ đi vào. Ngay ngang tiêu xái bước vào cửa, Sở Triển Đường vô lễ nhìn xung quanh, tuyệt không đem Lương Tuấn ngồi sau bàn làm việc để trong mắt. Chậc chậc, nhìn cách bày biện, quả nhiên là người có tiền. Hắn bắt đầu có chút hối hận, 50 triệu có keo kiệt quá hay không? Lương tiên sinh, đã lâu không gặp. Nắm trong tay tấm vương bài, Sở Triển Đường vênh váo đắc ý. Lương Tuấn nhíu nhíu mày, tại sao nhìn người đàn ông này có vẻ rất quen? Tôi biết anh sao? Ánh mắt sắc bén của anh nhìn chăm chú vào hắn. "À." Sở Chiến Đường một chút, rơi trên đường mới ý thức mình lỡ miệng. "Này, dĩ nhiên không có, tôi nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Hắn ta vội vàng tươi cười, cắn chặt răng, tại thời điểm bối chốt này không thể làm hư chuyện. Sở Chiến Đường cẩn thận nhắc nhở mình. "Sở tiên sinh có chuyện gì sao?" Lương Tuấn lạnh lùng hỏi. "Được rồi, vậy tôi nói thẳng." Hắn tà rủ bẩn, vẫn ung dung ngồi trên ghế sa lông cao cấp. Chuyện của em gái tôi, ngài tinh toán giải quyết như thế nào? Em gái anh là ai? Phó Tổng Giám Đốc Lương, ngài không phải không biết, đêm đó người trên giường ngài tên là Sở Mạn Hà chứ? Sở Mạn Hà? Một loại căng thẳng không rõ, kéo đau thần kinh của anh. Hắn là anh trai của cô. Không sai, hắn hả hê nhích môi. Ngẫm lại xem, đường đường là nhà giàu quên thế là phó tổng giám đốc một công ty lớn, đùa bỡn con gái nhà người ta cũng không phụ trách. Tin tức này nếu ở trong phố lớn ngõ nhỏ truyền ra, đừng nói ảnh hưởng đến danh tiếng, ngay cả giá trị con người ngài cùng hình tượng công ty cũng sợ bị phá hủy theo. Anh uy hiếp tôi." Ánh mắt Lương Tuấn trừng rét lạnh. "Ngài nói như vậy cũng được, chỉ cần ngài ngoan ngoãn móc tiền ra giải quyết." Sở Trình Đường vô sỉ nói, "Anh muốn bao nhiêu?" Lương Tuấn ép buộc mình bình tĩnh. Tôi muốn 50 triệu." Trừng mắt, người đàn ông trước mặt, Trần Mễ Lương tuấn nhíu chặt. "Anh muốn vơ vét tài sản của tôi sao?" "Vơ vét tài sản?" Dưới truyền đường bất mãn nhíu trên mày, "Hạ Lương, chơi đùa em gái tôi là không muốn thừa nhận, nó vẫn là sở nữ, tương lai còn phải lập gia đình, nếu anh nhất định không lấy 50 triệu giải quyết, tôi liền đến tìm tòa soạn đem chuyện này công bố ra ngoài." Hắn ta hung hăng ngoan độc nói, Lương Tuấn cũng không phải là thiếu gia được nương chiều trong lồng kính. Anh biết, trong thực tế có nhiều người lừa gạt, luôn bo bo giữ lấy mình, vị thế tuyệt đối sẽ không mặc một tên côn đồ uy hiếp, cô không để chuyện này truyền ra ngoài, những tờ tạp chí lá cải công kích anh cũng vô dụng. Thế nhưng lúc này, anh lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp mà vô tội kia. "Đây là do anh nghe các người thông đồng đúng không?" Anh chỉ muốn xác nhận, cô không phải là đồng mưu. Sự chần đường trong chau mày coi như là chấp nhận. Dù sao chuyện chưa tới bây giờ, cậu cũng không ngờ anh biết. Giở trên đường mở mắt nói dối. "Cô cùng anh cố tính kế anh." Nhất thời, anh giống như bị người ta đẩy vào vực sâu không thấy đáy, cảm thấy đau như tan xương nát thịt. Anh không thể tin được, mình lại bị một người phụ nữ đùa bỡn. Như vậy, khuôn mặt xinh đẹp vô tội lại sẽ vì tiền cám nguyện bán mình. Anh không cách nào tin tưởng, là người rảnh rỗi trong tình trường, vậy mà anh lại trúng loại bẫy tình này. Để chính mình gặp phiền toái Lương Tuấn trừng mắt nhìn sở trình đường Ánh mắt bén nhọn Cơ hồ đem theo đốt hắn ta Nhìn bản mặt tham lam của hắn Người ta chỉ muốn sông tới Đánh mây đấm mới có thể tiêu tan Mối hận trong lòng Nhưng Lương Tuấn vẫn không nhúc nhích Chỉ mặc cho thức giận cùng cảm giác nhục nhã Lan tràn toàn thân Anh, anh tốt cuộc có cho ai không Sở trình đường cũng bị ánh mắt Kinh người làm cho cả lăm Cùng loại người có tiền giao thiệp chính là như vậy Không phải chỉ chịu đứa nguy hiểm Mà lá gan còn phải lớn mới được Ngày lúc vung sở triển đường cho là Lương Tuấn sẽ khầm lên đuổi hắn ra ngoài Đột nhiên từ trong ngăn kéo Lương Tuấn lấy ra một cuốn trì phiếu Nhanh chóng ký tên Xé ra ném trước mặt hắn Hung tợn từ trong kẽ răng Nặn ra một chữ Cút Làm sao anh lại phạm phải loại sai lầm đáng xấu hổ này Chẳng những tiến vào cái bẫy kia Bị khuôn mặt giống như thiên sứ lừa gạt, thậm chí còn cơ hồ vì cô đập lòng. Từ nhỏ đến lớn, Lương Tuấn chưa từng chịu đựng lại nhục nhã này, mà lần đầu tiên trong đời anh bị người phụ nữ giảo trá đùa bỡn. Tình trường lão luyện như anh lại bại trong tay một xử nữ. Anh như muốn lập tức vọt tới trước mặt Giả Mạn Hà, hung hăng dùng sức bó cái cổ mảnh khảnh, xem rốt cuộc cô còn bao nhiêu lời nói dối. Cô trốn không thoát đâu, anh sẽ tìm được cô. Trả thù gấp bội Không tiếc tất cả Lương Tuấn Anh muốn cùng em thảo luận một chút Về các thí sinh tham gia hình tượng quảng cáo Là giọng nói của địch kiệt truyền đến Anh đã đứng bên cạnh Lương Tuấn Em đã quyết định rồi Giọng Lương Tuấn bình tĩnh gần như lạnh léo Người nào Địch kiệt sửng sốt Sở mạn hà Anh cắn răng Từng chữ từng câu khạc ra Cái gì Em chỉ định cô ấy làm nữ chính quảng cáo Vừa nghe quyết định này, Thang Trúc điệt giật mình, nhưng chúng ta còn chưa cùng các chủ quản cao cấp thảo luận. Mặc dù điệt thích Sở Mạn Hà, cô muốn đem hai người này tác hợp, nhưng công và tư rốt sao cũng phải rõ ràng chút. Em chính là muốn của anh. Vẻ mặt Lương Tuấn không lộ vẻ gì, quay đầu liếc điệt một cái, điệt không khỏi dùng mình, vẻ mặt sao lại khủng bố như vậy? Thói quen tươi cười hôm nay lại hiện đầy băng giá, thái độ lạnh khốc ép đối phương phải nhượng bộ. Quả thật tựa như diêm la lấy mạng, là ảo giác của anh sao? Anh cảm thấy lương tuần hôm nay xem ra không đúng lắm. Tiểu Hà, mình biết ngay cậu nhất định được tuyển. Thật tốt quá, chúc mừng cậu. Trong phòng nghỉ của người mẫu truyền đến những tiếng hô kinh ngạc, náo nhiệt gấp mấy lần so với bình thường. Cảm ơn mọi người, nhờ có sự khích lệ của mọi người, còn có người luôn ở sau giúp đỡ em, anh Lam Từ Mạnh Hà quay đầu nhìn Tương Lam đang đứng trong đám người, thầm lòng nói. Mặt Tương Lam vẫn mang theo nụ cười như cũ, chỉ là ánh mắt lại thêm một chút dịu dàng. "Để ăn mừng Tiểu Hà thuận lợi được chọn, giờ anh mời mọi người đi ăn thịt bò bít tết." Có thể thấy được, Tương Lam đang vô cùng vui vẻ. "Mọi người đi thay quần áo, hôm nay có thể nghỉ sớm một chút." "A, anh Lam vạn tuế!" Thoáng chốc, các người mẫu rơi rít nhảy lên lớn tiếng hoan hô. Đối mặt với không khí vui mừng này, Sở Mạn Hà chỉ có thể gượng ép nở nụ cười. Một nhóm người cười đùa tản ra đi làm việc, chỉ có Dương Lam vẫn đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn cô. Anh biết em nhất định làm được. Anh Lam, cô muốn nói lại thôi, không biết vì sao, một chút vui mừng cô cũng không có, thậm chí chỉ muốn chạy trốn. Mấy ngày qua, cô không dám nhận điện thoại, không dám nhắc tới bất kỳ chuyện gì liên quan đến Lương Tuấn. Giống như con đà điểu vùi đầu vào cát, chỉ muốn có được sự yên bình ngắn ngủi. Thậm chí, thậm chí chuyện này xảy ra vào tối hôm đó cũng không dám hồi tưởng lại. Đôi môi cực nóng in lại dấu vết của anh trên người mình như thế nào? Anh điên cuồng chiếm lấy nhưng lại mất hồn như thế nào? Nghĩ đến chuyện có một ngày hợp tác với công ty Siêu Việt, vì sao mỗi ngày muốn tránh anh lại càng khó khăn? Lòng của cô không khỏi hoang mang. Cô vốn đơn thuần muốn giải thích mọi chuyện hiểu lầm, không ngờ lại khiến chuyện này càng thêm rắc rối. Về sau, chỉ sợ ngay cả gặp mặt cũng làm hai bên lúng túng. Cô còn cơ hội đòi ý sao? Cô suy nghĩ nhường cơ hội bao người cầu còn không được cho người khác, làm bộ như tất cả đều chưa từng xảy ra. Cô biết chàng mắt Đường Tuấn, cô chỉ là một người phụ nữ phóng túng vô sỉ, chỉ một ý nghĩ sai lầm khiến cho cô mang trên lưng tiếng xấu. Cô và Lương Tuấn căn bản là không cùng một thế giới, cũng không có khả năng xuất hiện cùng lúc. Nhưng nghĩ đến ánh mắt xem thường của anh, lòng Trở Mạn Hà lại không khống chế, cảm thấy đau đớn. Cô thậm chí không dám nghĩ tới, mình để lý trí đắm chìm như thế nào, lại đem thân thể trân quý của chính mình giao cho anh. Tâm tình phức tạp không thể nói rõ, bị anh khơi dậy, đến tột cùng là cái gì. Cô chỉ sợ chân tướng cuối cùng làm mình sợ. Hôm nay Biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng đem chuyện trệch đường dây nguy hiểm muốn này rơi vào quên lãng, cẩn thận giữ khoảng cách với anh. Như đàn ông như Lương Tuấn, không phải là người cô có thể dễ dàng đụng đến. Gia thế của anh, thân phận phó tổng hiền hách của một công ty lớn, mà cô chỉ là một người mẫu bình thường, thậm chí còn có một người anh trai làm cho người ta xấu hổ. Tiểu Hà, em làm sao vậy? Dư Lam cuối cùng cũng chú ý đến vẻ mặt chán nản của cô. "Anh Lam, em đừng đi nữa, đi thôi, tối nay cùng Nhan mừng đi, đừng để mọi người đợi lâu." Thấy cô như có điều suy nghĩ, Dư Lam vuốt tóc cô, kéo tay cô đi về phía cửa chính. Cả đêm, một nhóm người vui vẻ cười đùa, lập tức được lên các trang thông tin điện tử lớn, nhưng từ đầu đến cuối cũng không tiến được vào lòng Sở Mạn Hà, trong lòng luôn chỉ có một bóng dáng hỗn loạn không ngừng rất và cầm cự đến đêm khuya, đoàn người rốt cuộc cũng chịu giải tán, giở bạn Hà như chút được gánh nặng, nhưng vẫn không từ chối được sự kiên trì của Dương Lam để anh đưa mình về tận nhà. Đến trước cửa nhà trọ, Dương Lam thân thiết mở cửa xe cho cô, giở bạn Hà nói tiếng cảm ơn, nhìn xe đi xa, mới xoay người lấy chìa khóa chuẩn bị vào nhà. Thật là một hình ảnh thân mật khiến người ta hâm mộ. Đột nhiên, một bóng dáng thon dài xuất hiện trước mặt chặn lại đường đi của cô. Nghe thấy giọng nói đó, cô hít vào một hơi khí lạnh. Anh trước mắt cao lớn, nhìn cô âm trầm dọa người như vậy, giống như sứ giả địa ngục tới đây để báo thù. Trời ạ, cô lại đang suy nghĩ lung tung cái gì? Sở Mạn Hà kịp thời ngăn cản ý nghĩ hoang đường. "Lương Tuấn." Trong lòng cô dâng lên một loại rung động khó hiểu, cảm xúc mâu thuẫn như là muốn gặp anh, thế nhưng lại sợ anh. Em cho rằng em có thể trốn sao?" Giọng nói lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run. Nhìn sắc mặt sợ hãi của cô, Lương Tuấn lập tức nhận định cô chính là đồng phạm. G nét mặt cô khiếp sợ chột dạ. Trước khi tới đây, anh gần như tin tưởng cô vô tội, tin tưởng đây là một sự hiểu lầm, nhưng nét mặt bất an của cô lúc này đã nói rõ tất cả. Anh đình lĩnh xuất hiện, khiến cho tay chân cô luống cuống. Cho dù chuyện đã xảy ra nhiều ngày như vậy, cô vẫn không có dũng khí đối mặt với anh. Cô ngây thơ cho là, chỉ cần trốn tránh một chút, chuyện này sẽ rất nhanh bị anh quên đi, trở thành một chút chuyện phong lưu trong tình yêu của quá khứ. Không ngờ, anh sẽ chủ động tìm tới mình. Cô không biết đối mặt với anh như thế nào, cô không biết giải thích như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net